Anna chưa hề đáp lại tình cảm của Vronsky dù trong tim nàng có nỗi sao tuyến mơ hồ. Nàng vẫn ở bên Alexei Alessandrovich coi chồng là một phần cuộc đời của mình. Trong suốt thời gian chung sống có lẽ Anna hiểu được sự khác biệt về tính cách với Alexei Alessandrovich nhưng chưa coi đó là chuyện nghiêm trọng. Chỉ tới khi Vronsky xuất hiện Cùng với sự say mê nầm nhiệt, nàng mới mô hồ nhận ra rằng mình đã luôn khát khao một điều gì đó. Trong lúc đó, ở gia đình Tusebasky, bệnh tình của Kitty không hề khá hơn. Thầy thuốc gia đình đã thử đủ mọi cách nhưng không hiệu quả. Một bác sĩ danh tiếng được mời tới, khăng khăng, đòi được khám thân thể bệnh nhân. Ngạc nhiên trước yêu cầu này, nhưng cũng không có cách gì để từ chối gia đình từ xe đành phải chấp nhận, còn về phần Kitty, cô thấy hết sức sống hổ. Cô hiểu rõ bệnh mình là do đau khổ chuyện tình ái, vốn không thể điều trị bằng thuốc viên và thuốc bột. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn nghe tiếp những trang tiểu thuyết Anna Karenina của đại văn hào Leo Tolstoy bản dịch của Nhị Ca và Dương Tường. Lily với những lo lắng của một gia đình đông đúc làm cho bà không rảnh rang lúc nào. Khi thì đứa bé mới đẻ không chịu bú, khi thì người vú bỏ đi, khi thì một đứa nhỏ lại ốm như lúc này. "Các cháu ra sao?" Phu nhân hỏi con gái. "Chào. Chúng con có nhiều chuyện buồn bực lắm mẹ. Cháu Lily mới chớm phải bệnh gì ấy, con sợ là nó sốt ban." Hôm nay con phải đến để xem tình hình Kitty ra sao. Nếu không thì... Con cũng chẳng rời nhà đi đâu được. Cầu chúa che chở cho chúng con. Sau khi bác sĩ về... Lão quận công cũng ra khỏi phòng làm việc. Ông chìa má cho đô hôn. Nói chuyện một lát với con gái rồi quay về phía vợ. Bà định thế nào? Bà và con đi à? Còn tôi thì bà tính sao? Tôi nghĩ... Ông nên ở lại thì hơn Alexandra Bà vợ nói Ờ thì tùy bà thôi Mẹ Tại sao ba lại không đi cùng với chúng ta Kitty nói Như thế vui hơn Cả cho ba Cả cho mẹ con ta Lão quận công đứng dậy Và lấy tay vuốt tóc Kitty Cô ngẩn đầu và gượng cười nhìn ông Cô thấy Hình như bao giờ bố cũng hiểu Mình hơn tất cả mọi người khác Tuy ông ít khi chuyện trò với cô, cô được ông chiều nhất vì là út và cô có cảm giác lòng yêu thương cô làm ông trở nên sáng suốt. Khi bắt gặp cặp mắt xanh hiền hậu của ông đam đăm nhìn mình, cô thấy hình như ông nhìn thấu suốt lòng cô và hiểu tất cả những tình cảm xấu xa đang khuấy động tâm can. Cô kiễng lên ngang tầm ông, mặt đỏ nhừa, chờ đợi ông ôm hôn. Nhưng ông chỉ khẽ kéo tóc cô và nói Kê loại, độn tóc giả này thật đốn Đời thủa nào, tóc con gái mình thì không chạm tới được Mà lại đi vuốt tóc một người đàn bà chết rồi Thế nào, Dolly? Ông hỏi cô con gái lớn Cái nhân vật kỳ dị của con hiện đang làm gì? Thưa ba, không làm gì cả Dolly trả lời Biết bố nói đến chồng mình Nhà con đi vắng luôn Con ít gặp lắm Bà không dừng được và nói luôn như vậy Với một nụ cười châm biếm Nó chưa về quê bán khu rừng ấy à Thưa ba chưa ạ Nhà con vẫn mới chỉ dự định thế thôi Thật là Lão quận công nói Thế tôi có cùng đi không nào Được Ông nói với vợ và ngồi xuống Nghe bà De Kitty này, ông nói tiếp với cô gái út. Một buổi sáng nào đó khi ngủ dậy, con sẽ tự nhủ như thế này. Tôi đã khỏe hẳn và vui vẻ rồi mà. Lại phải tiếp tục đi dạo chơi buổi sáng với bà vào một ngày xương giá đẹp trời. Con thấy thế nào? Điều bố nói có vẻ đơn giản lắm, nhưng nghe câu ấy. Y tí bối rối và lúng túng như tên tội phạm, hết đường chối cãi. Đúng là ba biết cả rồi, ba hiểu cả, và ba muốn mình hiểu là dù có tủi nhục mấy đi nữa, mình cũng phải vượt qua. Cô không đủ sức trả lời nữa, cô mở miệng bỗng quả lên khóc rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Ông, ông lại trêu chọc nó rồi. Phu nhân dày la chồng. Ông lúc nào cũng cứ là... Và bà bắt đầu kể lệ trách móc. Lão quận công nghe vợ oan trách hồi lâu, không nói lại câu nào. Nhưng mặt ông mỗi lúc một câu có. Tội nghiệp cho con bé. Nó thật đáng thương. Thật là đáng thương. Thế mà ông không thấy mọi ám chỉ đến nguyên nhân nỗi buồn. Đều làm nó đau đớn. Ôi... Sao lại có thể xét người lầm lẫn đến thế nhỉ? Phu nhân nói và nghe giọng bà thay đổi. Dolly và lão quận công hiểu, bà nói đến Vronsky. Tôi không hiểu sao lại không có những luật lệ để đối phó với cái bọn hèn mạt và ti tiện đến thế. Chà, tai tôi không muốn nghe điều đó, lão quận công lầm lầm nói. Ông đứng dậy như để ra đi, nhưng lại dừng ở ngưỡng cửa. Này, bà có luật lệ đấy, và vì bà muốn khiêu khích tôi, nên tôi sẽ nói cho bà biết ai phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều đó. Chính bà ấy, và chỉ có mình bà thôi. Có luật lệ trị bọn trẻ danh đi tán gái ấy, và bao giờ cũng vẫn có đấy chứ. Và đúng vậy, và nếu xảy ra những chuyện lẽ ra không bao giờ nên xảy ra, thì dù tôi có già như thế này, tôi cũng sẽ thách cái thằng sở khanh ấy đấu súng. Bây giờ thì bà trông non lấy nó và mời tất cả các thứ lang băm lại đi. Lão Quận Công có lẽ còn tiếp tục nói lâu nữa bằng cái giọng ấy. Nếu phu nhân không tỏ ra khuất phục và hối hận, như bà thường làm trong những tình thế gây go. Alexander, Alexander. Bà lầm bầm, nước mắt ràn rủa bước lại gần ông. Khi bà bắt đầu khóc thì lão quận công cũng nguôi dần. Ông đi lại phía bà. Thôi, được rồi, được rồi. Tôi biết là bà cũng cực lòng lắm. Biết làm thế nào, đó không phải là tai họa lớn. Lạy Chúa lòng lành vô cùng, xin cảm ơn. Ông nói thêm, không còn hiểu mình đang nói gì, đáp lại cái hôn đẫm nước mắt của phu nhân mà ông cảm thấy trên tay. Và lão cuộn công ra khỏi phòng. Khi Kitty nước mắt ràn rụa vừa ra khỏi phòng khách thì Dolly với bản năng người mẹ lập tức cảm thấy đây là việc của đàn bà và chuẩn bị can thiệp. Bà bỏ mũ ra và tư tưởng đã sẵn sàng đợi thời cơ hành động. Khi mẹ tấn công bố, bà cố can giữ phu nhân trong chừng mực lòng hiếu thảo cho phép. Khi lãng quận công nổi nóng, bà im lặng. Bà thấy hồ thẹn cho mẹ và mến thương bố. Vốn tính hiền hậu, ông dễ nguôi giận. Nhưng khi bố đã đi ra, đô ly bèn sửa soạn làm cái việc quan trọng nhất là đi gặp và an ủi Kathy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của Mike Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con định nói với mẹ từ lâu rồi. Mẹ à, mẹ có biết khi lại đây lần vừa rồi, Levin có ý định hỏi Kitty không? Anh ta nói rằng anh ta có nói chuyện đó với Stevea. Thế nào? Mẹ không hiểu. Vâng, có lẽ Kitty đã từ chối anh ta em nó không nói gì với mẹ không nó không nói với mẹ về ai cả nó còn quá kiêu kỳ nhưng mà mẹ biết tất cả đều do ở nhưng mà mẹ thử nghĩ xem nếu mà nó đã từ chối Levin mà con chắc nó sẽ không từ chối nếu không có cái có cái anh chàng kia thế mà sau đó nó lại bị lừa dối kinh khủng như thế đấy phụ nhân hoảng sợ Khi nghĩ đến trách nhiệm, đè nặng lương tâm bà và đâm nổi giận. Chà, mẹ không còn hiểu ra như thế nào nữa. Bây giờ người ta chỉ muốn làm theo ý mình. Người ta không nói gì với mẹ cả. Rồi sau đó thì... Mẹ, con vào với nó đây. Đi đi, mẹ không ngăn giữ con đâu. Bà mẹ trả lời. Bước vào phòng khách nhỏ bé của Kitty, một căn phòng xinh đẹp tường dán giấy hồng bầy biện những đồ trang trí nhỏ xứ trắng men cổ vùng sắc Trông trang trọng, màu tươi giói, hồng hồng và phơi phới như chính bản thân Kitty hai tháng trước đây. Dolly nhớ lại, hai chị em cùng nhau trang hoàng căn phòng này năm ngoái, và hồi ấy cả hai đều vui vẻ sung sướng. Tim Dolly buốt nhói khi thấy Kitty ngồi trên tấm thảm. Kitty liếc mắt nhìn chị và sắc mặt lạnh lùng hơi nghiêm nghị của cô không hề thay đổi. Chị sắp phải ở lì trong nhà và em sẽ không thể đến thăm chị được. Daria Alshandrovna nói rồi ngồi xuống cạnh em. Chị muốn nói chuyện với em. Chuyện gì kia? Kitty vội hỏi ngẩng đầu lên vẻ sợ hãi. Chuyện buồn của em đấy. Em chẳng có chuyện gì buồn cả. Thôi đi Kitty. Cô tưởng chị không biết gì cả chăng? Chị biết hết. Hãy tin ở chị. Tất cả cái đó có gì quan trọng đâu. Bọn chị đây đều qua bước đó cả rồi. Kitty im lặng nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghỉ. Hắn ta không đáng để em phải đau khổ đâu. Daria Alexandrovna nói tiếp. Và đi thẳng ngay vào đề Bởi vì Anh ấy Anh ấy rẻ rúm em Kitty nói giọng run run Chị đừng nói với em chuyện ấy nữa Em xin chị Chị đừng nói với em chuyện ấy nữa Nhưng Đã ai nói với em chuyện này Không ai cả Chị tin chắc anh ta đã yêu em Và anh ta vẫn còn yêu em Nhưng mà trời đối với tôi thật không gì gớm ghiếc hơn lời chia buồn ấy kitty bỗng nổi giận và hét lớn cô đỏ mặt ngoảnh đi và ngón tay run bần bật vặn vẹo chiếc khóa thắt lưng dolly biết cô em hay có thói quen lấy tay vân vê một vật gì khi cáu giận dolly biết lúc nào đó kitty có thể mất tự chủ và thốt ra những lời đáng tiếc và khó nghe Bà muốn làm cho cô em nguôi dẫn, nhưng đã muộn quá rồi. Thế chị muốn làm tôi hiểu cái gì nào? Kitty nói nhanh, rằng tôi đi mê một người đàn ông không coi tôi ra gì, tôi chết mệt vì yêu người ta hay sao? Đấy, bà chị tôi, bà chị tôi mà nói với tôi như thế đấy, cứ tưởng làm thế là tỏ ra thương hại tôi đấy. Tôi không cần đến cái lòng thương xót, cái nhân nghĩa giả ấy. Kitty, em thật là bất công. Sao chị lại cứ giày vò tôi? Không mà, ngược lại, chị thấy em có điều buồn bực. Nhưng trong cơn nóng giận, Kitty không nghe chị nữa. Tôi không việc gì mà buồn bực hay đi cầu xin những lời an ủi cả. Tôi cũng khá hiểu và tôi cũng khá kiêu kỳ đấy. Tôi không bao giờ đi yêu một người không mang đến tôi. Nhưng mà chị cũng không nói là Và có điều là em hãy nói thật với chị. Daria Alexandrovna cầm tay em gái nói tiếp. Em hãy nói cho chị biết, Levin đã nói chuyện với em có phải không? Nghe đến tên Levin, Kitty như mất hết tự chủ. Cô nhảy bật khỏi ghế, ném chiếc khóa thắt lưng xuống đất và vung tay thét lớn. Cô dính dáng gì đến Levin ở đây? Tôi không hiểu sao chị lại cần phải dày vò tôi thế. Tôi đã nói với chị và tôi nhắc lại với chị rằng tôi vốn kiêu kỳ và không bao giờ, không bao giờ tôi lại làm như chị. Không bao giờ tôi trở về với người đàn ông đã lừa dối tôi để đi yêu một người đàn bà khác. Tôi không hiểu được điều ấy. Có lẽ chị có thể hiểu được đấy, còn tôi thì tôi chịu. Nói xong cô nhìn chị, thế đô lý im lặng buồn bã cúi đầu và Kitty định rời khỏi phòng. Lại không đi ra nữa Cô ngồi xuống gần cửa úp mặt vào khăn tay Không khí im lặng kéo dài vài phút Dolly nghĩ đến phận mình Nỗi tủ nhục mà bà đã thấy quá rõ Lúc này lại càng xót xa hơn Khi cô em gọi lại Bà không ngờ tới sự tàn nhẫn đến thế Và bà giận Kitty Nhưng bỗng nhiên Bà nghe thấy tiếng áo sột soạt Tiếng nức nở cố nén lại Và có đôi tay ôm lấy cổ bà. Kitty đang quỳ trước mặt chị. Chị Dolly yêu quý. Em, em khổ sở lắm, khổ sở lắm. Cô thì thầm với vẻ tội lỗi. Và khuôn mặt xinh đẹp ràn rụa nước mắt hụt vào váy Daria alexandrovna Tự hồ như nước mắt là thứ giàu trơn cần thiết cho quan hệ hai chị em trở lại điều hòa. Dolly và Kitty... Sau khi khóc xong, không nhắc đến những điều cả hai đang bận tâm nữa. Nhưng tuy nói về những chuyện không quan trọng gì, hai chị em vẫn hiểu nhau. Kitty biết lời lẽ cô thuốc ra trong cơn giận dữ về việc anh rể bội bạc và về nỗi tủ nhục của chị đã xúc phạm đến trái tim Dolly đáng thương. Nhưng bà chị đã tha thứ cho cô. Về phía Dolly, bà đã biết tất cả mọi điều mà bà muốn biết. Bà tin chắc linh cảm của bà là đúng Và nguyên nhân nỗi buồn của Kitty Một nỗi buồn không gì khuây khỏa được Chính là do Levin đã hỏi cô làm vợ Và cô đã từ chối Do Vronsky lừa dối cô Và cô sẵn sàng yêu Levin và căm ghét Vronsky Kitty không thốt ra câu nào về việc này Cô chỉ nói về tâm trạng cô Em không buồn chút nào cả Cô nói khi đã nguôi giận Nhưng chị có hiểu không, đối với em bây giờ tất cả đều xấu xa, ghê tởm và bị ổi. Trước nhất là em chắc chị không thể biết được em có những ý nghĩ rất xấu xa về mọi vấn đề. Em có những ý nghĩ gì xấu xa nào? Dolin mỉm cười hỏi. Những ý nghĩ xấu xa và bị ổi nhất, em không thể nói với chị được. Không phải là buồn bã hay chán nản đâu, còn tệ hơn thế kia. Hình như tất cả cái gì tốt đẹp trong người em đã biến mất, chỉ còn lại cái gì xấu nhất thôi. Biết nói thế nào với chị? Cô nói tiếp, nhìn thấy vẻ không tin trong mắt chị. Lúc nãy, ba định nói chuyện với em. Em tưởng như ba chỉ nghĩ em cần lấy chồng. Nếu mà mẹ đưa em đi khiêu vũ, em cho rằng chỉ vì mục đích duy nhất là gả chồng cho em càng sớm càng hay và tống em đi cho thoát. Em biết không đúng như thế đâu, nhưng em không thể xua đuổi những ý nghĩ ấy được. Em không sao chịu nổi cái bọn trai trẻ đến tuổi lấy vợ nhưng người ta thường gọi nữa. Lúc nào em cũng có cảm tưởng là họ cân nhắc giá trị của em. Trước kia, được mặc quần áo dạ hội đi đâu là em thấy vui thích rất thành thật. Em tự ngắm mình, còn bây giờ thì em thấy xấu hổ mất tự nhiên. Chị bảo biết làm sao được. Bác sĩ như thế đấy. Kitty ngừng lại. Cô muốn nói tiếp là từ khi có sự thay đổi đó trong lòng thì cô thấy stepan Akadik trở nên khả ố và cứ trông thấy ông ta là trong đầu óc cô lại hiện ra những cảnh tượng thô bỉ và khiếm nhã nhất. Phải đấy. Tất cả đối với em đều hiện ra dưới khía cạnh thô tục bỉ ổi nhất. Cô nói. Bệnh của em là như thế đấy. Có lẽ rồi nó cũng qua đi thôi ạ. Thôi, em đừng nghĩ đến nó nữa. Em không thể không nghĩ được. Em chỉ thấy thoải mái khi ở nhà chị với các cháu. Ừ, đáng tiếc là hiện nay em lại không thể đến ở với chị được. Có chứ, em sẽ đến mà. Em đã bị sốt ban rồi mà em sẽ thuyết phục mẹ cho đi. Kitty giữ vững ý định và đến ở với chị. Cô săn sóc các cháu suốt thời kỳ chúng mắc bệnh sốt ban vì đúng là bệnh ấy. May nhờ hai chị em bọn trẻ qua được cơn nguy kịch nhưng sức khỏe Kitty vẫn không hồi phục. Trong tuần chay, gia đình sebasky ra nước ngoài. Trong cả xã hội quý phái ở Petersburg, Chỉ có một khối trong đó mọi người đều quen biết nhau, người nọ đến thăm người kia. Nhưng khối này lại chia thành nhiều nhóm nhỏ. Anna, Akadievna, Karenina liên hệ chặt chẽ với ba môi trường khác nhau. Một là môi trường quan chức của chồng, gồm các bạn đồng liêu và những người dưới quyền ông. Họ đoàn kết hoặc cách biệt nhau do những điều kiện xã hội khác nhau và bất thường nhất. Anna chỉ còn mang báng nhớ cái cảm giác kính trọng gần như tôn sùng của nàng đối với những nhân vật đó trong thời gian đầu. Bây giờ, nàng hiểu rõ tất cả những người đó rồi. Nhưng người ta quen biết nhau trong huyện lỵ. Nàng biết những nhược điểm, nàng biết rõ quan hệ của người nọ với người kia và giữa bọn họ với điểm trung tâm chủ yếu. Biết họ cần dựa vào đâu và bằng cách nào. Biết những gì liên kết hoặc chia rẽ họ Nhưng giới đàn ông này chỉ tranh luận toàn việc quốc gia đại sự Đối với nàng không có gì thú vị Và mặc những lời khẩn khoản của nữ ba tước Lydia Nàng đã trốn tránh giới này Giới thứ hai nàng năng lui tới Là giới đã giúp Alexei Alessandrovich tiến bước trên đường công danh Trung tâm của nó là nữ ba tước Lydia Ivanovna. Đây là xã hội của các bà già bộ đạo xấu xí và đức hạnh của các ông nhiều tham vọng thông minh và học thức. Một người thông minh trong giới này đã đặt tên cho nó là lương tâm của xã hội Petersburg. Alexei Alexandrovich rất thiết tha với nhóm này và Anna vốn rất khéo léo hòa bình với người chung quanh. Đã có bạn thân trong số những người này vào thời gian đầu nàng ở Petersburg. Nhưng bây giờ khi ở Moscow về, nàng không chịu nổi nhóm này nữa. Nàng thấy hình như ở đó mọi người và trước hết là nàng đều gò bó trong mọi cử chỉ và nàng buồn chán khó chịu đến mức phải cố tìm cách bớt lui tới nữ ba thước Lydia Ivanovna càng thưa càng tốt. Giới thứ ba, bạn đang giao thiệt. Mới đúng là giới thượng lưu thật sự. Cái giới của các cuộc khiêu vũ tiệc tùng trưng diện. Cây giới một tay bấu víu vào hoàng cung để khỏi rớt xuống giới nửa thượng lưu. Mà họ cho là đáng kính. Tùy nó có những sở thích không phải chỉ tương tự mà giống hệt với sở thích của giới thượng lưu chính cống. Nàng giao thiệp với giới này là do nữ ba tước Betsy, vợ người anh họ của nàng. Bà ta có 12 vạn lợi tức và đặc biệt yêu mến Anna ngay khi nàng xuất hiện trong giới thượng lưu. Bà vô vập săn sóc và lôi kéo nàng vào giới mình bằng cách chế diễu nhóm của nữ ba tước Lydia Ivanovna. Khi nào già và xấu đi, tôi sẽ giống bà Betsy nói. Nhưng một người trẻ và đẹp như chị không nên giam mình vào cái nhà dưỡng lão ấy. Hồi đầu thì, Anna hết sức tránh xa môi trường của quận chúa Tverskaya, vậy ở đó chỉ tiêu tốn kém quá khả năng của nàng. Và trong thâm tâm nàng ưa nhóm giao tế đầu tiên hơn. Nhưng sau chuyến đi Moscow thì lại khác hẳn. Nàng bắt đầu làng tránh các bạn bè đoan trang và đi lại với xã hội thượng lưu này. Ở đây, nàng gặp Vronsky và cảm thấy vừa vui vừa bối rối. Nàng hay gặp Vronsky nhất ở nhà quận chúa veskaya cũng thuộc họ Vronsky, và là chị em con chú con bác với Alexei Kirilovic. Bất cứ chỗ nào có thể gặp được Anna là Vronsky đều có mặt, và mỗi lần có dịp chàng lại thổ lộ tình yêu với nàng. Nàng không bao giờ tạo cho chàng có cơ hội như thế, nhưng mỗi lần gặp chàng, tâm hồn nàng lại bừng cháy cái cảm giác giạt xào đã xâm chiếm nàng khi gặp chàng lần đầu tiên trên xe lửa. Nàng cảm thấy hễ thoáng thấy chàng lần niềm vui đã bừng lên trong khóe mắt, buộc đôi môi nàng phải mỉm cười và nàng không thể giấu giếm niềm vui đó được. Mới đầu, Anna Thành thật tưởng mình không bằng lòng chàng cứ tự tiện theo đuổi. Nhưng ít lâu sau khi ở Moscow về, Trong một dạ hội mà nàng đoán sẽ gặp chàng, nhưng chàng lại không đến. Nàng thấy nỗi buồn tràn ngập trong lòng, và nàng hiểu rằng mình đã tự dối lòng, rằng sự săn đón của Vronsky chẳng những không làm nàng khó chịu, mà còn chứa đựng tất cả lẽ sống của nàng. Một nữ danh ca nổi tiếng biểu diễn đêm thứ hai và tất cả xã hội thượng lưu ở Petersburg Đều đến nhà hát Thoáng thấy bà chị họ Vronsky không đợi đến lúc nghỉ Bỏ chỗ ghế hàng đầu của mình Để tới gặp chị trong ghế lô Thế nào? Sao chú không đến ăn trưa? Bà hỏi Sự linh cảm minh mẫn Của những người đang yêu ôi, Thật là kỳ diệu Bà mỉm cười nói thêm Cốt để cho mình chàng nghe Nàng cũng không đến nốt Nhưng sau buổi biểu diễn thì chú đến nhá. Vronsky nhìn chị vẻ dò hỏi. Bà gật đầu, chàng bìm cười cảm ơn và ngồi xuống cạnh. À, tôi còn nhớ những lời chế diễu của chú đấy. Quận chúa Betsy nói tiếp, bà đặc biệt thích thú theo dõi những tiến triển của mối tình say đắm này. Đấy chú xem, nó đã dẫn chú tới đây đấy. Chú bị xa lưới rồi, chú em thân mến ạ. Tôi chỉ mong có một điều là được xa lưới thôi. Vronsky trả lời với nụ cười hiền lành, điềm đạm. Nói cho đúng, nếu tôi có phản nàn điều gì, thì đó là chưa được xa lưới hoàn toàn thôi. Tôi bắt đầu thất vọng rồi. Chú còn hy vọng gì nữa? Betsy nói có vẻ như tức giận thay cho người bạn gái. Ta nên hiểu nhau Những đôi mắt bà sáng lên Những ánh lửa nhỏ Chứng tỏ bà hoàn toàn hiểu rõ Như chàng vậy Là chàng còn có thể hy vọng được Những gì trong việc này Không hy vọng gì nữa Vruski cười nói Để lộ hàm răng đều đặn Xin lỗi Chàng nói thêm Và cầm lấy ống nhòm trong tay bà chị họ Nhìn qua vai trần của bà Tới hàng ghế lô trước mặt, tôi tôi sợ trở thành trò lố bịch mất. Chàng thừa biết trước mặt Betsy và mọi người trong giới thượng lưu, chàng không sợ bị coi là lố bịch. Chàng thừa biết trước mắt những người này vai trò theo đuổi một cô thiếu nữ và nói chung một người đàn bà chưa chồng mà bị cự tuyệt thì có thể coi là lố bịch. Nhưng vai trò đi tán tỉnh một thiếu phụ có chồng làm đủ mọi cách để siêu lòng người ấy. Vai trò đó có cái gì đẹp đẽ cao cả và không bao giờ bị chế giễu Cho nên chàng hạ ống nhòm xuống và nhìn bà chị họ với nụ cười hãnh diện và vui vẻ, thấp thoáng dưới hàng riêng. Tại sao chú không đến ăn trưa? Bà chị nhìn chàng vẻ thán phục và hỏi. Tôi phải kể cho chị nghe mới được. Tôi có việc bận, bận gì thì chị có biết không? Tôi đánh cược một ăn một trăm một nghìn đấy. Chị không thể nào đoán nổi đâu. Tôi đã hòa giải cho một người chồng với kẻ xúc phạm đến vợ ông ta. Thật đấy, đúng như tôi đang nói với chị đấy. Thế chú thành công à? Gần thành công. Chú phải kể lại cho tôi nghe chuyện đó nhé. Bà đứng dậy và nói Lúc nghỉ sau thì chú đến nhá Tôi không đến được Tôi sang nhà hát Pháp đây Nghe Nistham hát xong Mà còn sang đây thì chịu sao nổi Betsy hoảng hốt hỏi Mặc dầu bà ta không bao giờ phân biệt được Nistham Với bất cứ ca sĩ nào